t r ư ớ c 158, thượng nhẫn cấp vũ khí cắt thủ pháo đại khai sát giới vừa nghĩ tới chính mình trễ nữa một chút như vậy thời gian thấy nhưng là bị đâm đầy phi tiêu dịch thần thi thể thời điểm dịch thần trong mắt bỏ vào ý hầu như có thể đem không khí đều đông lại theo một chữ chết từ trong miệng hắn chạy đến dịch thần trong tay cắt thủ thương đã biến mất không thấy thay vào đó là một thanh ngoại hình cùng cắt thủ thương tương đối tương tự nhưng nòng súng các lộ hủy chưa địa phương lại lớn rất nhiều vũ khí nhìn qua giống như là một thanh thủ pháo một thanh này thủ pháo thể tích không lớn vẹn vẹn chỉ là so với c á t thủ thương lớn một chút cũng chính là nòng súng so với c á t thủ thương lớn hơn nhiều quay vo nrz nhìn qua phóng phật là một cái phiên bản bo tu ý đại bác mà không là nòng súng cảm thụ một chút ta vũ khí mới lực lượng đi dịch thần dơ lên một tay pháo nhắm ngay những thư này vụ nhẫn nặng hơn bể đầu rầm rầm rầm cùng c á t thủ thương giống nhau phóng ra thời điểm thanh âm rất là nhỏ bé nhưng nếu như thời gian có thể thả c h ậ m vô số lần lời nói có thể phát hiện theo dịch thần bóc cỏ thủ pháo đại bác bên trên bắn ra tới đạn và cặt thủ thương viên đạn giống nhau y hề hệt đạn lối vào bén nhọn không gì sánh được tuy là thể tích so với cặt viên đạn lớn hơn nhiều nhưng bởi vì tích chứa lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ mười hai lực xuyên thấu so với cặt thủ thương bắn viên đạn còn mạnh hơn rất nhiều như vậy thể tích viên đạn đã là vượt qua đạn hàng ngũ s ư n g là tiểu hình đạn pháo cũng không quá đáng đáng sợ hơn là dịch thần còn dùng thanh này thủ pháo tới thi triển nặng hơn bể đầu phối hợp trả cờ giả cùng nhau bạo phát xuống uy lực to lớn trong nháy mắt đem hai cái vụ nhẫn thi thể đánh tứ phân ngũ liệt mặt khác hai cái vụ nhẫn tương đối khá vận dịch t h ầ n đệ thời gian nhằm chính xác không phải sự tình bọn họ hơn nữa ở dịch thần d ơ tay lên pháo trong nháy mắt bọn họ trước tiên thi triển thế thân thuật bị phá hủy chỉ là đồ gỗ đây là cái gì vũ khí không phải hắn thường dùng x u ố n g lục uy lực lớn nhiều như vậy còn sống sót vụ nhẫn trong mắt nổi lên một tia hoảng sợ không đợi bọn họ có hành động dịch thần thế tiến công đã đã là theo sát m à tới lôi đ ỉ n h đạn pháo một viên lóng lánh lôi quang đạn pháo lấy siêu việt cắt thủ thương thi triển lôi đ ỉ n h viên đạn rất nhiều tốc độ trong nháy mắt đem một cái vụ nhẫn thân thể xé rách trở thành rất nhiều khối đi cuối cùng một cái vụ nhẫn nhịn không được lui lại hắn không chỉ là sợ càng là muốn đem cái này bên trong sự tình truyền ra ngoài để vụ nhẫn phòng bị dịch thần kinh khủng n à y vũ khí xoẹt tâm hoàng ý loạn phía dưới chuyên tâm muốn chạy trốn vụ nhẫn căn bản không chú ý tới dịch thần ở nã pháo bắn chết phía trước vụ nhẫn đồng thời đã lặng yên trong lúc đó thi triển ảnh phân thân ở lại tại chỗ bản thể xông đến rồi bên người hắn thương vụ nhẫn dù sao cũng là trải qua bách chiến người làm dịch thần tiếp cận hắn thời điểm hắn cũng kịp phản ứng lập tức rút ra nhẫn đao liền muốn xoay người chém tới có thể nhẫn đao mới vừa rút ra một bộ phận một tay n ắ m cửa pháo đã chìa vào sau hót của hắn khai hỏa phanh vụ nhẫn cả viên đầu nhất thời không cánh mà bay chỉ để lại một cổ thi thể không đầu bông ra rút ra một đoạn nhẫn đao ngã trên mặt đất diệp thương ngơ ngác nhìn một màn này bốn cái đủ để ở mấy chiêu bên trong đem chính mình đánh chết vụ nhẫn cư nhiên bị dịch thần đan thương thất mã thu thập hơn nữa còn là trong vòng thời gian ngắn làm được điều này làm cho diệp thương cảm thấy có điểm không phải chân thực này tình hồn dịch thần đi tới diệp thương trước mặt phất phất tay nàng mới hồi phục tinh thần lại n g ư ờ i chừng nào thì trở nên mạnh như vậy còn có đó là cái gì vũ khí diệp thương thần sắc kinh ngạc nhìn dịch thần trước đây dịch thần là cường đại nhưng đều là xây dựng ở mượn sủ cả c ụ t r ạ cờ dạ chế tạo vô số mạnh mẽ đại võ khí trên căn bản có thể hiện tại dịch thần đan thương thất mã chém giết cái này mấy cường đại vụ n h ẫ n thật sự là mang cho nàng trùng kích cực lớn thì ra không biết từ lúc nào bắt đầu người đàn ông này đã trưởng thành đến để cho mình đều muốn mức ngưỡng vọng coi như ly khai cả rủ giả chuẩn bị cho hắn xủ cả củ t r ạ cờ giả hắn đều đã là một mình đảm đương một phía cường giả chứng kiến dịch thần trưởng thành diệp thương đã kinh ngạc lại vì dịch thần mà vui vẻ thượng nhân cấp vũ khí cắt thủ pháo nếu như không có chút bản l ã n h lời nói làm thay mặt bà bà sẽ để cho ta đi tranh cử c ả d ẹ t sao dịch thần cười nói làng cắt nhân nhưng là biết rất rõ giả sử chính mình ly khai s ủ cả cụ t r ạ cờ dạ cũng rất yếu nói căn bản không khả năng để cho mình tranh cử c ả d ẹ t có ở gần nhất hai lần đại chiến ở giữa hắn đều một người xông ta mở trận chiến trong sàn đánh giang lịch thiên chiến tích đây đã là thay đổi thế nhân đối với hắn cách nhìn hắn hiện tại đã sớm là độc đương một mặt cường giả cũng đúng diệp thương sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên vô cùng băng lãnh nói đến c ả dẹp tranh cử dạ xạ tên hỗn đả này c ư nhiên lấy ta làm vật hy sinh yên tâm chẳng cần biết hắn là ai tại hắn làm ra cử động như vậy thời điểm đợi hắn chỉ có một hạ t r ạ n g dịch thân nhìn về phía làng cắt phương hướng ánh mắt lạnh leo đến x ư ơ n g khiến người ta nhìn cũng không bỏ vào mà hạt rẻ có thể đứng ở dịch thần bên người diệp thương nhìn dịch thần buộc lộ ra ngoài cái này một loại ánh mắt lại cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn cùng thư thái Dạ xạ xảy ra chuyện lớn làng cát một cái cô vẫn bỗng nhiên cẩn thận tiềm nhập dạ xạ trong nhà nói với hắn đại sự gì lẽ nào dịch thần lại làm ra cái gì kinh thiên sự t ì n h tới dạ xạ trong lời nói tràn ngập ghen tị và k i ê n kỵ đồng thời cũng có một k i a không che giấu được kính nghệ chúng ta sự tình khả năng tiết lộ phong thành lan g cắt c ô v ẫ n nhỏ giọng nói rằng năm mươi mốt không không có khả năng chuyện này người biết không nhiều lắm chân chính biết một kiện sự này chỉ có n g ư ờ i cùng ta làm sao lại có người biết giả xạ sắc mặt l à biến nếu như một kiện sự này chuyển đi người thứ nhất không buông tha hắn chính là dịch thần tuy là hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin nhưng nghĩ đến dịch thần ở lôi c h i quốc thời điểm từng một pháo đánh xuyên qua một ngọn núi sỏ xuyên qua b ắ t vị vi thú ngọc đẳng đẳng chiến tích hắn liền cả người kịch liệt run rẩy dê ho u đứng lên cái kêu một ngọn núi bị sỏ xuyên núi đến hiện tại thì ngưng đều còn ở làng mây tuy là đem một ngọn núi này coi là x ỉ nhục tồn tại nhưng đặc biệt lưu lại dùng để cảnh kỳ hết thể vân nhẫn để bọn họ nhớ kỹ dịch thần mang cho vân nhẫn x ỉ nhục cùng thương tổn lấy thuốc giục vân nhẫn trưởng thành cho nên g dạ x ả cũng thấy qua một ngọn núi này bộ dạng hắn cũng vì lực lượng như vậy mà rung động ta nhận được tin tức trước đó không lâu dịch thần đang cùng làm thay mặt bà bà trao đổi cái gì bỗng nhiên ly khai ta cho là hắn cũng cùng như chúng ta đi làm một ít nhiệm vụ tới tăng chính mình tranh cử c ả dẹp tư bản cho nên ta liền điều tra một cái xem hắn dự định đi làm cái gì nhiệm vụ thật có một cái tâm lý chuẩn bị lại không nghĩ rằng căn bản không tra được dịch thần đi làm cái gì sự tình chỉ biết hắn vội vội vàng vàng ly khai làng cắt hướng về thủy quốc phương hướng chạy đi làng cắt cô vẫn nói rằng cầu thả cầu vô tốt